Thằng thường bao người đang gãy luôn chân của hắn. Ống thép của La Cường giang xuống, trực tiếp đánh gãy luôn xương đầu gối của Phương Mẫn. Ngay cả phần xương trắng cũng lộ ra ngoài. Nhìn Phương Mẫn ôm lấy chân trái đầm đìa máu chảy và lan lộn kêu gào rơi đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy như đang nằm mơ, không một ai dám tin. Bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của sở phàm lại tàn nhẫn như thế. Càng không thể ngờ khi thế của sở phàm lại mạnh mẽ đến vậy. Đấy là cậu chủ nhà họ Phương ở Giang Bắc Là đứa con trai độc nhất của quản gia nhà họ Phương Là cháu trai nuôi của cụ Phương Những vị khách mời đều như chết lặng Hoàn toàn ngây ngốc Đám côn đổ kia thì như nhìn thấy ma Kinh hại đến mức cả người run rẩy Chỉ có vài cô gái có mắt nhìn Là lộ ra ánh mắt say mê tôn sùng Như thể người đàn ông độc đoán tàn bạo Dám trả đạp lên tất cả nhiều sở phàm Mới xứng đáng là đàn ông nam tính Khuết áp của mấy người Lý Thu Linh tăng cao phẫn nộ mắng chửi. Đồ... Đồ điên khùng! Sao cậu ta dám đánh gãy chân cậu chủ Phương chứ? Xong rồi, xong rồi. Tiếp theo phải tính sao đây? Giác rối lớn rồi. Sở phàm là do bọn họ dẫn vào bữa rượu. Nếu như người nhà họ Phương truy cứu thì bọn họ không trốn tránh nổi trách nhiệm. Đúng vào lúc mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau và những biểu cảm độc đáo Sở phàm chậm rãi tiến đến trước mặt Phương Mẫn Từ trên cao nhìn xuống Rồi hỏi Hậu quả của việc chọc giận tôi Bây giờ anh đã rõ chưa Phương Mẫn ôm lấy bên chân trái Đang nhuốm đầy máu Đau đến mức sắc mặt cũng trở nên mèo mó Hắn trường mắt nhìn sở phàm Biểu cảm tựa như ác quỷ Tao phải giết mày Tao thề mày nhất định sẽ phải chết rất thê thảm Tao phải giết chết mày âm thanh khàn đặc, đầy uất hận và thảm thiết như quỷ dữ khiến mọi người không khỏi ớn lạnh Xong rồi không ít người thầm than thở trong lòng một tiếng Tiếp theo đây sở phàm với nhà họ Phương xem như gây thủ chuốc oán rồi chưa chết là chưa ngừng tay Dù sở phàm này có mạnh mẽ hùng dũng bao nhiêu, bản lĩnh có gây gớm đến mức nào thì làm sao mà địch lại được với nhà họ Phương xưng vương xưng bá ở Giang Bắc được chứ Xã hội ngày này sớm đã qua cái thời đánh đấm chém giết Hai thế lực vĩ đại nhất là quyền và tiền Đã đủ chèn ép con người Tới mức xương cũng không còn nữa Phương Trung đến rồi Cậu chủ thật sự của nhà họ Phương đến rồi Tiếp theo sẽ náo nhiệt lắm đây Cậu Phương Cậu Phương xảy ra chuyện lớn rồi Có người gây sự trong buổi tiệc rượu của cậu Còn đánh gãy chân của cậu chủ Phương Mẫn Cậu đến thật đúng lúc Màu màu dạy dỗ cho tên ngông cuồng kia một trận Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào phía trong sảnh tiệc mấy tên đàn em của Phương Mẫn bị sở phàm dọa đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng tìm thấy chỗ dựa vững chắc, nháo nhác vây quanh người Phương Trung, tức giận chỉ về phía sở phàm. Phương Trung mặc đồ tây và đi dày da khí chất cao quý không tầm thường tay trái chống gậy, rõ ràng vết thương trên chân do la cường bắn chung mấy hôm trước, vẫn chưa lành Cái gì? Còn có cả chuyện như thế? dẫn tôi qua đó. Anh ta nghe thấy tin này, thì sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù Phương Mẫn chỉ là con trai của một quản gia, nhưng dù gì cũng mang cái danh cậu chủ nhà họ Phương, bị đánh gãy chân trên địa bàn của anh ta. Đây không phải là mất thể diện của Phương chung anh ta, là mất thể diện nhà họ Phương bọn họ hay sao? Gần đây, nhà họ Phương đã bị vị quân thần của lòng hồn quyền thế nghịch thiên so phàm kia chán ép tới mức sắp không thở nổi. Ngay cả cụ Phương Trần Khang, cũng phải cúi đầu nhận thua. Nếu như buổi tiệc hôm nay cũng bị người khác làm mất mặt, vậy thì nhà họ Phương của anh ta không phải sẽ trở thành trò cười cho Giang Bắc sao? Sang mặt Phương trùng vô cùng sám xịt, khi thế bừng bừng chống gậy bước đi. Khách khứa xung quanh thấy vậy, thì đồng loạt tách ra nhường đường. Đám đàn em của Phương Mẫn nhìn thấy cứu tinh, thì lập tức lộ ra vẻ hùng hằng và kiêu ngạo. Có cậu chủ Phương trùng ra mặt, thì việc giải quyết hai tên rác rời này Sẽ dễ như trở bàn tay Phương Trung đến rồi Để xem anh ta xử lý mọi chuyện thế nào Lớn chuyện rồi đây Đây là ra mặt cho Phương Mẫn Cũng đúng Dám gây chuyện ở địa bàn nhà họ Phương Đúng là tự chuốc lấy cái chết mà Phương Trung là cháu đích tôn của nhà họ Phương Là thái tử nhà giàu chân chính Có thể điều động cả quân đội Người trẻ tuổi kia tiêu đời rồi Không có thực lực thì đừng giả ngầu Bây giờ bị dọa ngu người rồi nhỉ Trong nháy mắt cả sành tiệc bàn tán sôi nổi, cùng xem trò vui và cười cờ trên nỗi đau của người khác. Từng người từng người chơi chẽn bàn luận, mong sao bản thân có thể lập tức trở thành cậu chủ nhà họ Phương, mạnh mẽ dùng một chân dẫm đạp lên sở phàm, khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành biến sắc, ngập tràn vẻ lo lắng. Bàn tay ngọc ngà lạnh buốt nắm chặt lấy tay sở phàm, nhưng cơ thể thì không rời đi dù chỉ một bước. không cần biết phải đối mặt với ai cô cũng phải đứng bên cạnh sở phàm cùng nhau đối diện lý Thủ linh xoa ruột tới mức mồ hôi nhễ nhại liều mạng nháy mắt ra hiệu cho vân mộc thành chỉ muốn nhanh chóng kéo vân mộc thành về nhà bà ta không muốn vì sở phàm mà lê lụy tới bản thân hai mẹ con lý phương cát và lý huân thì hà hề tuột độ biểu cảm có thủ lớn ắt phải báo chờ đợi dáng vẻ sở phàm bị dẫm đạp đến mức sất đầu chảy máu quỳ dưới đất cầu xin tha thứ như vậy cũng nhiều giúp bọn họ chốt được cục tức. Cậu chủ Phương, cậu chủ Phương anh phải làm chủ cho em. Nhìn thấy phường trùng mang theo vài mặt u ám bước đến, Phương Mẫn cũng cố nhịn đau, khổ sở và phẫn nộ nói. Hẳn đánh em không quan trọng nhưng thứ mà hắn nhục nhã chính là sự tôn nghiêm của nhà họ Phương làm mất thể diện nhà họ Phương. Cái loại chó má này nhất định không được để hắn được sống tiếp. Phương Mẫn chỉ vào Sở Phạm đang đứng bên cạnh rồi gào lên: "Chính là hắn, anh Phương, anh giúp em giết hắn đi!" Buổi tiệc có rất nhiều người, ánh đèn cũng hơi lờ mờ. Phương Châu mãi vẫn chưa nhìn thấy được hung thủ đánh người. Lúc này anh ta cao mày, ngẩng đầu nhìn Sở Phạm, chỉ nhìn một cái thì lập tức sợ hãi tới mức cả người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, chống gậy cũng không vững, xuyên nữa thì ngã dập mông. Mấy tên đàn em của Phương Mẫn Cũng cáo mượn oai hùm Cháo trở nói Cậu Phương, chỉ cần một câu nói của cậu Anh em bọn tôi lập tức qua đó Đập cho tên khốn này một trận Lời còn chưa nói xong Bọn chúng đã đồng loạt trợn mắt há mồm Không thể tin được, mai nhìn cảnh tượng trước mắt Phương Trung vứt bỏ luôn cây gậy Khoảng hốt và lo lắng Khập khiễng bước tới trước mặt sở phàm Khom lưng thật sâu, nói Anh, anh sợ Anh... anh đến rồi. sở phàm thợ ơ, liếc nhìn anh ta một cái, chỉ vào phương mẫn, nói. Đây là mục đích anh mời tôi đến tiệc rượu, để anh ta phế bỏ tôi. Ừ, không, không dám. Phương Trung bị dọa tới mức hồn vía sắp bay cả ra ngoài. Hai chân mềm nhũn, suy thì quỷ luôn xuống đất. Anh ta càng khom lưng thấp hơn, vội và ăn nói. Ông nội không chỉ một lần nghiêm khắc ra lệnh rằng Anh sợ là vị khách tôn quý nhất của nhà họ Phương chúng tôi. Điều này không có gì phải hoài nghi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Hay là tôi bảo ông nội đích thân mau trong đến đây để ông ấy giải thích với anh. ầm ầm, hắn vừa dứt lời, bỗng chốc khiến tất cả mọi người có mặt ở đó, bùng nổ như sóng to gió lớn. Những khách mời và đám đàn em của Phương Mẫn vừa hà hề cười cợt hoặc là hùng hằng đắc ý ngay lập tức sững sờ. Nỗi kinh ngạc trong lòng như sóng cao ngất trời trỗi dậy. Khách quý của nhà họ Phương, cụ Phương đích thân hạ lệnh. Phương mẫn bị đành gãy chân, Phương chúng không đi dạy dỗ cảnh cáo mà ngược lại còn khom lưng xin lỗi Sở phàm. Thậm chí, nếu Sở phàm không hài lòng thì còn phải gọi cụ Phương đến đích thân giải thích. Cụ Phương là thổ hoàng của vùng Giang Bắc, sợ là ngay cả những người có máu mặt ở Giang Bắc mỗi dịp lễ Tết cũng phải mang quà đến thăm hỏi. bảo cụ ta đến đây giải thích với một tiểu bối trẻ tuổi như Sở phàm Điên rồi, cái thế giới này hoàn toàn điên rồi. Trong lòng tất cả mọi người bỗng sụp đổ, như thể trời lòng đất lở vậy. Sở, Sở phàm này, rốt cuộc có thân phận gì mà từ trên xuống dưới cả nhà họ Phương đều tôn kính như thế. Xong rồi, lớn chuyện rồi, đã chung tấm sát rồi. Nhìn thấy Phương Trung tỏ ra khép nép cung kính với Sở phàm như vậy, trái tim của Phương Mẫn như rớt xuống vực sâu và vỡ vụn trong chốc lát sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh vốn dĩ hắn nghĩ rằng có thể dựa vào địa vị và năng lực của Phương trùng để dạy cho sở phàm một bài học giúp hắn chút giận nhưng hắn không thể ngờ được rằng sở phàm này lại là khách quý của nhà họ Phương hơn nữa còn là khách quý do chính miệng cụ Phương thừa nhận mẹ kiếp, người mà ngay cả ông cụ nhà họ Phương cũng phải kết thân thì con trai của một người suốt việc nhiều phương mẫn có là gì chứ trong lòng phương mẫn dấy lên cảm giác vô cùng bất an và hoàng sợ tất cả khách mời trong sảnh tiệc cũng đồng loạt ồ lên chấn động kinh ngạc và không thể tin nổi trợn mắt lên nhìn sở phàm vẫn đang ung dung bình tĩnh như cũ đôi mắt xinh đẹp của vân mộc thành lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong vòng vài giây đã bình tĩnh trở lại từ lúc bắt đầu quen biết với sở phàm Sự kinh ngạc vui mừng và chấn động Mà người đàn ông này mang tới cho cô Thật sự quá nhiều Nhiều đến nỗi Bây giờ cô đã quen với điều đó Chỉ có một mình Lý Phương Cát cao mày Khó chịu lạnh lùng hơn một tiếng Gì mà khách quý của nhà họ Phương Có phải cậu Phương nhận nhầm người rồi không Tên này chỉ là thằng tài xế nghèo hèn Của cháu gái bên ngoại nhà tôi mà thôi Nhờ vào chúng tôi Mới có thể vào đây để nhìn cảnh đời Mở mang kiến thức Xoạt Hàng chục con mắt ngay tức khắc đổ rồn về phía họ. Phương trùng cũng hít sâu ớn lạnh, sợ tới mức sang mặt trắng bạch cả da. Khách quý của nhà họ Phương nếu như thật sự cậu ta có thể tạo dựng quan hệ với cổ Phương thì đã giàu lên như diều gặp gió từ lâu rồi, chứ còn phải làm mấy cái công việc khổ sở kia hay sao? Lý Phương Cát vô cùng mãn nguyện với loại cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Bà ta tự cao tự đại chỉ vào sơ phàm. mấy người không tin à? tôi lập tức bảo cháu gái tôi đuổi việc tên khốn này, bảo hắn cút đi cho khuất mắt tôi. bố, bà ta chưa nói dứt lời, phương mẫn lập tức xông đến, ta cho lý phương cát một cái, tức giận quát lên: cầm mồm lại cho tôi, cái con mụ già như bà, từ lúc nào mà khách quý của nhà họ phương đến phiên người đàn bà tranh chua như bà tùy tiện đánh giá. lý phương cát ôm lấy hai má sưng tấy, vẻ mặt ấm ức và kinh ngạc. cậu phương. Tôi đứng về phía cậu mà. Cậu quên rồi ư? Mậu Thành là do tôi giới thiệu cho cậu. Tên tài xế nghèo hèn này cóc gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Cậu ta xứng sao? Tôi... Cầm mồm. Bà cầm mồm lại cho tôi. Lúc này, Phương Mẫn đã cực kỳ cáu giận, tức đến mức là gan sắp nổ đến nơi. Liên tiếp răng xuống 4 năm cái tát, khiến ra thịt Lý Phương Cát như muốn rách cả già, ngã xuống đất rồi khóc rồng lên. Lý Huân sợ tới mức trốn vào một bên ru lên bẩn bật không dám nói nửa lời. Phương Mẫn nghiến răng nghiến lợi, con mụ đàn bà tranh chùa này, chuyện không nên nói thì lại nói, nếu không phải bà ta sắp xếp lần xe mắt này cho hắn, thì sao hắn có thể gặp phải sờ phàm và bị đánh gãy chân chứ? So mặt Phương Trung thì càng tồi tệ hơn. Phương Mẫn, bà ta đang nói, cậu nhờ người giới thiệu bạn gái của anh sở đi xe mắt với cậu ư? Cái tên ngu này, bởi vì bản thân dòm ngó đến đường miên miên, Hồng nhan chi kỷ cuộc sở phàm mà kết cục, suýt chút nữa lôi cả nhà họ Phương vào chịu trận tên khốn này vẫn còn chưa biết tiếp thu bài học muốn tìm đến cái chết hay sao Đây, đây là hiểu nhầm là hiểu nhầm trái tim Phương Mẫn thấp thỏm không yên hắn chỉ vào lý Phương Cát quát mắng Đầu do bà ta, đầu do mụ đàn bà lắm mồm này gây chuyện tôi không biết gì hết anh sợ, tôi thật sự không biết quan hệ giữa Mộc Thanh và anh Sở phàm hoàn toàn không để tâm Vân Mộc Thành thì bật cười lạnh lùng khịt mũi coi thường Có quỷ mới tin lời anh nói Rõ ràng là do anh thấy quan hệ giữa tôi và sở phàm quá thân mật anh không có cơ hội chan chân nên mới nhân thời cơ báo thủ Phương Mẫn cứng họng không nói nên lời sau mặt Phương Trung đã trở nên vô cùng u ám và đáng sợ anh ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh sau đó cung kính hỏi ý sở phàm Anh sợ Tôi có thể mời anh đến phòng VIP trên tầng 21 1 chuyên không? Có vài lời muốn giải thích riêng với anh. Sở Phạm gật đầu dặn dò La Cường bảo vệ Vân Mộc Thành cẩn thận, sau đó rời đi. Phương Trung cung kính dẫn đường cho Sở Phạm, sau đó quay đầu lại trầm giọng nói Phương Mẫn, cậu cũng đi lên đây. Phương Mẫn hơi ngẩn ra sau đó thì vui vẻ không thôi. Hắn cho rằng Phương Trung làm vậy là đang muốn hòa giải chuyện giữa hắn và Sở Phạm, chống lưng cho hắn đòi lại địa bàn. Trong mấy chốc nhà họ Phương đã có người đứng ra Tiếp tục duy trì bữa tiệc Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường Ở sảnh tiệc lại là cảnh tượng vui vẻ Nhảy múa hát ca Xa hoa mà lãng mạn chỉ là trong lòng mỗi người đều nặng chịu suy nghĩ Vô cùng nghi hoặc và chờ đợi Ngước nhìn lên căn phòng trên tầng 2 Trong lòng đồng thời nảy ra một câu hỏi ngờ vực Bên trong đang diễn ra chuyện gì? Phương mẫn lấy cái chân gãy vô cùng chật vật và khổ sở đi lên tầng 2, mệt đến mức cả mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Cho dù khổ sở như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ và kích động, bởi vì theo nhiều quy định của nhà họ Phương, kiểu nói chuyện riêng như vậy, thông thường đều là để nhà họ Phương chống đỡ cho người của mình, tìm lại thể diện của bản thân. Hơn nữa, có đến mười mấy tên vệ sĩ khí thế mạnh mẽ đang đứng trên hành lang tầng 2, Đấy đều là thần cận của Phương trùng. Điều này càng củng cố thêm cho sự chắc chắn trong phán đoán của hắn. Những người này đến để cho Sở phàm biết tay. Nghĩ thì cũng phải thôi. Ban nãy có nhiều người, Sở phàm lại là khách quý mà cụ Phương chỉ đích danh. Nghĩ cho thể diện của cụ nhà thì Phương trùng đương nhiên phải tôn trọng một chút. Thế nhưng bây giờ, người không liên quan cũng không còn ở đây nữa. Đương nhiên phải đóng cửa nói chuyện rõ ràng, đòi lại địa bàn và thể diện. Tổ tiên ba đời nhà Phương Mẫn đều là quản gia của nhà họ Phương. Dù gì thì hắn cũng là cháu nuôi của Phương Trần Khang, gần như là cậu chủ nhà họ Phương. So với cái tên khách quý của nhà họ Phương Sở phàm kia thì cũng quan trọng và tuôn quý hơn chút chứ. Lúc trước, cho mày chút thể diện ở trước mặt mọi người, mày cũng đừng quá huênh hoang đắc ý. Bản thân cho rằng, có được chút thiện cảm của cụ Phương là có thể không kiêng nể gì, dám đánh gãy chân tao ớt. Phương mẫn đóng cửa lại vẻ mặt hùng hằng ngừng đầu lên chỉ về phía sở phàm Tao phải đòi lại thể diện cho anh Phương Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi tao Tao có thể tha thứ cho mày Bịch Hắn chưa dứt lời thì Phương trung bên cạnh đột nhiên quỳ hai gối xuống đất Anh ta hoàng sợ kính cần Anh sợ Xin lỗi anh Để xảy ra chuyện như vậy là lỗi của tôi Xin anh tha thứ Bộ bộ bộ Ngay sau đấy Anh ta mạnh mẽ dập đầu ba cái, trán cũng trở nên tím xanh. Trong nháy mắt, Phương Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt, cứ như nhìn thấy ma. Chuyện này, chuyện này là sao chứ? Sao Phương Trung đột nhiên phải trịnh trọng hành lễ với sở phàm như vậy? Dù anh ta có là khách của cụ Phương, thì cũng không cần phải nhiều thế chứ? Lẽ nào, ngay cả cụ nhà cũng phải vô cùng kiêng nể thân phận của anh ta? Phương Mẫn cảm thấy ớn lạnh, Đột nhiên, trong lòng dấy lên những dự cảm chẳng lành, sợ đến mức da đầu tê cứng. Sở phàm ngược lại, rất bình tĩnh, ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn Phương Trung. Xem ra, Phương Trấn Khang đã dạy dỗ thế hệ sau, và anh đã rút ra được bài học rồi. Sở phàm gọi thẳng tên của cụ Phương, nhưng Phương Trung không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ đương nhiên là như vậy, trầm giọng nói. Vâng. Lúc trước là do tôi bị ma xuôi quỷ khiến Tôi không nên mơ tưởng đến đường miên miên Càng không nên tự ý ép hôn Dựa vào quyền lực chèn ép người khác Anh là quân thần của lòng hồn Là người tài suất chúng Anh không tính toán với mấy tiểu bồi chung tôi Là tôi đã thấy may mắn lắm rồi ầm ầm Ngay lập tức đầu phương mẫn như muốn nổ tung Như thể bị xét đánh Xuyên nữa bị dọa sợ mất mật Cuối cùng hắn cũng nhận ra Suốt cuộc sở phàm đang đứng trước mặt là nhân vật lớn ở đẳng cấp gì. Hôm nay hắn đã gây ra chuyện lớn rồi. Trong căn phòng đèn điện u ám lấp lóe không yên, Phương Mẫn thở huyền hển, nơm nớp lo sợ nhìn Sở Phàm ngồi trên ghế. Anh vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, phong thái tùy ý, nhưng ở trong mắt Phương Mẫn, anh trông như một ngọn núi nguy nga, chèn ép hắn không thở nổi. Lông tơ toàn thân Phương Mẫn run rỉ, hàm răng va vào nhau lập cập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sao hắn có thể quên, mấy ngày này, nhà họ Phương vì người đàn ông này mà xảy ra bao nhiêu biến cố đáng sợ. Ba ngày trước, Phương trùng dẫn theo đội đón dâu chạy ảo ảo tới nhà họ đường, ép cưới đường miên miên, có thể nói là cực kỳ hoành hoàng nhưng đường đường là cậu chủ nhà họ Phương lại bị một người đàn ông đánh gãy chân ngay tại chỗ, quỳ trên mặt đất như một con chó. Trương Thanh của tập đoàn Thái Phong, gia chủ nhà họ Trần ở Giang Bắc, Chủ tịch công ty năng lượng Hồng Nguyên, hơn chục người giá trị hàng tỷ, những người có thể dễ dàng gây ra chấn động dưới kinh doanh Giang Bắc trở thành chỗ dựa cho Phương Trung. Không ngờ ai nấy đều bị đánh, phá sản, đuổi việc, xỉ nhục, chỉ còn nước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới may mắn tránh được một kiếp. Bố Phương Trung, nhân vật chủ chốt trong quân đội, đao quân hàm tướng quân, nắm quyền lớn, tác phong ngang tàng. tự mình dẫn 3.000 vệ bình vây quanh nhà họ Đường, thậm chí còn lấy ra cả lòng giới hộ quốc của cụ Phương Trần Khang, nhưng lại bị người đàn ông này đánh mười mấy roi ngựa, không thể không cúi đầu chịu thua như chó chết chủ chạy trốn khỏi nhà họ Đường. Dù đã xây dựng nên cơ nghiệp giàu có là nhà họ Phương, ông cụ vua một cõi Phương Trần Khang một tay che trời, sau khi biết được thân phận của người đàn ông kia cũng không thể không cúi đầu chịu thua. Đích thân chuẩn bị quà long trọng, đưa cả lòng giới tới, nhận lỗi với nhà họ đường. Người đàn ông kia bằng sức một mình đã trấn áp ba đời nhà họ phương, khiến cho toàn bộ nhà họ phương 40 năm tung hoành sang Bắc đều phải cúi đầu khuất phục. Quân thần của Long hồn, nhân tài kiệt xuất. Năng lực đằng sau 9 chữ này đủ để khiến sang Bắc long trời lờ đất, mà người đàn ông tạo ra tất cả mọi chuyện, Người đàn ông suýt chút nữa làm cho nhà họ Phương vạn kiếp bất phục bây giờ đang ngồi ở trước mặt hắn. Vừa nãy Phương Mẫn vẫn dám ngỗ ngược với người phụ nữ của anh ta còn kêu gào muốn phế bỏ anh ta. Mẹ kiếp! Lúc này Phương Mẫn quỳ xuống đất bịch một cái, không chút do dự tự tát vào mặt mình. Anh sợ, anh sợ, tôi đang chết tôi không là cái thá gì cầu xin anh tha thứ. Hắn dùng lực cực mạnh giống như gương mặt này là cuộc kẻ thù giết bố hắn, Tát đến mức máu me đầm đìa, rằng cũng bắn ra vài cái, nhưng không dám buông lòng, không dám dừng lại. Phương Mẫn sợ rồi, hắn thực sự rất sợ. Hắn rất sợ, sợ phàm trong lúc nóng giận, sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn, hoặc sợ anh tùy ý vùng tay lên, khiến cả nhà hắn mãi mãi không thể chờ mình. Căng thẳng, hoảng sợ, hối hận, sụp đổ, đủ loại cảm xúc đột ngột sông tới, khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, bật khóc nức nở. Phương trùng cũng quỷ dưới đất, sắc mặt u ám, nói. Anh sợ, chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức băm vụn tên này, nắm xuống biển làm mồ cho cá, tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay anh. Nhà họ Phương bỏ ra bao nhiêu công sức mới tránh được một kiếp nạn bình ổn được lửa giận của vị sát tình này, làm sao có thể vì một tên giúp việc Phương mẫn mà liên lụy cả nhà họ Phương. Tôi đang chết, tôi đang chết, cầu xin anh tha cho tôi. Phương Mẫn sợ đến, mặt không còn chút máu, vừa dập đầu mạnh, vừa không ngừng tát vào mặt, cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ nhà họ Phương sẽ không vì mình mà gây sự với Sở Phàm. Bây giờ hắn hối hận tím cả ruột, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ, dùng cái tôn nghiêm đáng thương hèn mọn kia để đổi lấy một cơ hội sống nhỏ nhòi. Sở Phàm chỉ lướt hắn một cái, thản nhiên nói: thôi, không cần vẽ vời thêm chuyện. Phương Mẫn mắc bệnh hòa liễu giai đoạn cuối sông tối đa không quá hai tuần anh cần gì phải đi so đo tính toán với một người sắp chết Cảm ơn, cảm ơn anh Sở đại ơn đại đức của anh, tôi chọn đời không quên Phương Mẫn mừng nhiều điên kích động khóc ra thành tiếng hắn còn tưởng mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt được cái mạng về, lúc đó kích động dập đầu cảm ơn Bịch, bịch, bịch, tiếng động cực kỳ vang rội, dùng rất nhiều sức Hắn có viếng mồ mả tổ tông cũng chưa từng dùng sức đến vậy. Phương Trùng thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, "Chó chết, còn không mau cút." "Vâng, tôi cút ngay, cút ngay." Phương Mẫn chỉ sợ sợ phạm đồ ý, sợ đến mức cuống quýt đứng lên, chỉ là đôi chân hắn mềm nhũn, thử đứng lên vài lần vẫn bị ngã xuống. Hắn đã bị dọa cho mất hết sức lực hoàn toàn. Phương Trùng chán ghét mở cửa, vài tên thuộc hạ kéo Phương Mẫn đi như kéo một con chó chết. Lúc này bọn họ mới phát hiện trong đũng quần người này có mùi hôi thối, nước đục chảy xuống tí tách. Tên này không ngờ sợ đến mức vãi cả ra quần. Nghĩ tới tên khốn nạn này còn mắc bệnh hoa liễu, nước tiểu rất có khả năng truyền bệnh. Mấy tên thuộc hạ chửi ầm lên, vừa đánh vừa đạp đối phương, miệng chửi suối quẩy. Xử lý xong chuyện của Phương Mẫn, Phương Trung vài lần trịnh trọng xin lỗi phàm. đồng thời ném ra lợi ích gần trăm triệu của công ty giới chướng nhà họ Phương để bày tỏ sự thành tâm và ái nái của anh ta. Lúc này trong lòng anh ta cực kỳ lo lắng, chỉ sợ chọc cho sở phàm khó chịu. Tối nay anh ta phí hết tâm tư mới tổ chức được buổi tiệc này để chuẩn bị xin lỗi sở phàm, hòa giải quan hệ giữa anh ta và nhà họ Phương. Ai ngờ lại bị tên chó phường mẫn chán ghét, xuyên chua nữa đẩy nhà họ Phương vào trong địa ngục tăm tối. sao anh ta không căng thẳng cho được thậm chí anh ta còn có thể mời Phương Trấn Khang tới bất cứ lúc nào tới lúc cần thiết sẽ bảo cụ ta đích thân đến xin lỗi Sở Phạm Sở Phạm cũng không từ chối anh chấp nhận tất cả dù sao tập đoàn Phạm Vân cũng đang trong giai đoạn phát triển được cho không món thịt béo bở này thì ngu gì không ăn và lại nhà họ Phương xương bá Giang Bắc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mấy chục năm anh cũng chỉ khiến nhà họ Phương nhổ ra được một phần thôi Sở Phạm liếc mắt nhìn phương trùng thở dài nhẹ nhõm lên tiếng hỏi anh bỏ công sức ra tổ chức bữa tiệc này lại còn tặng quà lớn không phải chỉ muốn tặng quà nhận lỗi đúng không? nói đi, anh còn muốn gì? anh sợ mắt sáng nhiều đuốc, không gì giấu được anh phương trùng nịnh nọt xoa cái chân gãy của mình trước đấy tôi không hiểu chuyện bị thuộc hạ của anh bắn súng nát đầu gối do tôi gieo gió gạt bão nhưng tôi cũng nhận được bài học biết sở sai rồi có điều cái chân bị thương của tôi tôi đã tìm vô số bác sĩ nổi tiếng mà tất cả đều bó tay tôi nghe nói anh sợ không chỉ là quân thần của lòng hồn vạn người kính ngưỡng mà còn là một thần y có thể cài tử hoàn sinh ngay cả hoàng thánh thủ cũng thù anh nên tôi muốn cầu xin anh nể mặt giúp tôi chữa bệnh tư thế của phương trùng cực kỳ thấp rõ ràng anh ta bị người của sở phàm đánh gãy chân Bây giờ còn khép nét, cầu xin người ta giúp mình chữa bệnh. Có thể nói là cực kỳ hèn mọn. Sở phàm vẫn ung dung mỉm cười. Không dám nói cái từ hồi sinh, nhưng chữa chân cho anh không thành vấn đề. Cũng được, nề sự chân thành của anh, tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn anh Sở, sau này anh chính là bố mẹ tái sinh của tôi. Phương chúng tôi chỉ nghe lệnh anh. Phương trùng vô cùng kích động, cảm động đến sắp khóc. Giang giang, giang. sở phàm vừa kê thuốc xong đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên là đường miên miên gọi đến sở phàm hơi kinh ngạc anh nhớ ban ngày đường miên miên còn thề rằng cô tìm được hoàng thánh thủ phải khiến ông ta bằng lòng thực hiện giao ước lúc đánh cược giao ra một nửa cổ phần bảo trì lâm vậy tức là cô gái này đã thành công tìm mình để khoe khoang tin vui sao sở phàm nhận điện thoại cười nói người đẹp đường chúc mừng cô Nhưng bên kia lại truyền đến giọng tàn ác của một người đàn ông. Đường miên miên ở trong tay tôi. Muốn cô ta sống, thì ngoan ngoãn từ bỏ cổ phần của bảo tri lâm. Đường miên miên bị bắt cóc rồi. Nghe thấy giọng nói uy hiếp của người đàn ông hung dữ trong điện thoại. Ánh mắt sở phàm mang đầy sát khí, lạnh lùng nói. Anh là ai? Nói với Hoàng Thánh Thủ, nếu đường miên miên thiếu một sợi tóc nào, thì tôi sẽ trốn hết người nhà họ Hoàng của ông ta. đường miền miền đến tìm Hoàng Thánh Thủ để nói chuyện cổ phần của Bảo Trê Lâm mà gã đàn ông xấu xa này vừa mở miệng liền muốn cô từ bỏ cổ phần của Bảo Trê Lâm Hiển nhiên Hoàng Thánh Thủ không thoát khỏi liên quan đến chuyện này trên người sở phàm toát ra vẻ uy nghiêm như thủy ngân chảy trên mặt đất trong gang tấc bầu không khí dường như đông cứng lại Phương Trung và đám vệ sĩ đứng bên cạnh trở nên căng thẳng, toan mồ hôi lạnh hốt hoảng sợ hãi Uy hiếp đáo Ha ha ha! tao biết mày có chút năng lực Nhưng ông đây còn không coi đường về quân gia gì Lẽ nào lại sợ Tên côn đồ nhỏ nho như mày sao Người đàn ông hung ác đầu dây bên kia Nói với vẻ khinh thường Tao không quan tâm Mày là người giàu nhất giang lăng Hay là sĩ quan chó má gì đó Nhưng tao nói cho mày biết Những quyền thế kia của các người Chẳng là cái dám gì cả Chỉ cần tao muốn Thì lúc nào cũng có thể khiến quân đội của mày Không còn một mảnh giáp Máu chảy thành sông, hiểu chưa? Trên đời này, có một số người mà loại phàm tục như mày không động vào nổi đâu. Dù nói qua điện thoại, nhưng sắc khí điên cuồng của gã đàn ông kia vẫn khiến người ta phải dùng mình, giỡn tóc gáy. Phương trùng cũng co rúm người lại, đột nhiên cảm thấy giọng nói của người đàn ông hung ác kia hơi quen thuộc. Sơ phàm cũng nhau mắt lại, suy nghĩ quay cuồng. Tên này lại dám nói ra những lời điên cuồng như vậy. có khả năng cao là võ giả, hơn nữa còn là người có võ công cao cường. Trên thế giới này, chỉ có võ giả bậc cao mới có thể trà đạp lên luật lệ một cách không kiêng nể gì như vậy, dám cả gan khiêu khích nhà họ đường ở Giang Lăng, còn bắt cóc cả con gái của đường Việt Quân. Tên Hoàng Thánh Thủ này, vậy mà lại có mối quan hệ với võ giả? Nếu anh không sợ tôi, thì tại sao phải trốn trong bóng tối? Bắt cắp một cô gái thì là đàn ông gì chứ? Sở phàm nhanh chóng phân tích Ngoài mặt lại lập tức đàm phán Cô ấy chỉ là chân chạy việc vặt Anh bắt cô ấy cũng vội Không phải anh muốn giúp Hoàng Thánh Thủ Lấy lại cổ phần của Bảo Chi Lâm sao? Dễ thôi Tôi nói chuyện với anh Báo cho tôi thời gian, địa điểm Tôi sẽ đến đó Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện Gã đàn ông hung ác kia trở sừng sốt Không ngờ sở phàm lại có khí thế nhiều vậy Rõ ràng biết hắn ta có thế lực Vậy mà vẫn dám đến chịu chết Sau đó hắn bật cười Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à Danh con Tao nên ngưỡng mộ lòng dũng cảm của mày Hay là nên chửi mày là đồ ngu đây Ha ha ha Được, nếu mày đã muốn chết Thì tao sẽ đồng ý với mày 10 giờ tối Tao sẽ đợi mày ở biệt thự số 2 Núi Thu Vũ Gã đàn ông hung ác kiều ngạo Nói thêm một câu Nhớ kỹ Tên tao là Hoàng Phí Hạo. Sở phàm cúp điện thoại, ánh mắt chớp động, tìm kiếm ký ức trong đầu xem suốt cuộc Hoàng Phí Hạo là ai. Là hắn, hóa ra là hắn. Lúc này, Phương Trung đứng bên cạnh thốt lên một câu kinh ngạc, sau đó gật đầu. Chẳng trách, nghe nói gần đây nhà họ Hoàng xuất hiện một thiên tài võ giả, xem ra chính là hắn. Sở phàm nhíu mày. Anh biết hắn sao? Đúng vậy, hoàng phí hạo này là đệ tử võ mình, là đường chủ khu chấp pháp đường ở Giang Bắc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tính tỉnh hùng ác nghe nói đã tu luyện võ đạo đạt tới cảnh giới tông sơ khó có thể thăm dò Phương Trùng lập tức trả lời một cách tôn kính Hoàng thánh chủ đó có lẽ là chú ruột của hắn Sở phàm híp mắt lại liếc nhìn anh ta Người của võ mình tôi nhớ ông nội anh Phương Trần Khang Là hội trưởng của võ minh ở khu Giang Bắc Đúng không? Vậy Hoàng Phí Hạo này là đàn em của các anh sao? Đúng À không, không phải, không phải Phương Trung vô thức gật đầu Sau đó chợt nhận ra điều gì đó Vội vàng lắc đầu Làm rõ mối quan hệ với Hoàng Phí Hạo Là thế này Mặc dù ông nội tôi Là hội trưởng của võ minh ở khu Giang Bắc Nhưng đó là dựa vào quyền thế Và nguồn nhân lực lớn chưa tù vì võ đạo của ông ấy không cao vì vậy đám cao thù võ mình kia không phục ông ấy cũng không nghe theo chỉ thị của nhà họ Phương chúng tôi nhắc tới chuyện này Phương Trung nghiến sang nghiến lợi cầm phẫn nói đặc biệt là tên Hoàng Phí Hạo này cậy mình là tông sư võ đạo kết bè kéo phái thành lập chấp pháp đường lấn át quyền của ông nội tôi không kiêng nể quy tắc mà khiêu khích cả giang bắc ông nội tôi cũng không làm gì được hắn bởi vậy nhà họ phương chúng tôi và Hoàng Phí Hạo không những không có mối quan hệ gì mà còn có thủ oán phương trùng vỗ ngực thề tỏ rõ lập trường anh sợ chỉ cần một câu nói của anh tôi sẽ lập tức huy động người giúp anh giết chết con chó khốn kiếp Hoàng Phí Hạo này tốt sợ phàm gật đầu nói anh đi cùng tôi nếu đúng như những gì anh nói thì sau khi cứu đường miền miền tôi không chỉ chữa trị chân cho anh mà còn giúp anh đả thông kinh mạch để anh có thể luyện võ Cảm ơn anh Sở Phương chúng tôi nguyện vì anh Mà vào dầu sôi lừa bỏng Quyết không do sự Phương chúng vô cùng kích động Sở Phạm đã ban phát cho anh ta Một ân huệ lớn Sau khi rời khỏi phòng bào ở tầng 2 Sở Phạm chỉ chào tạm biệt Vân Mộc Thành Bởi vì phụ nữ rất hay lo lắng Nên anh không nói với cô Chuyện đi cứu đường miên miên Do đó bảo La Cường Hộ tống Vân Mộc Thành rời khỏi khách sạn Sau khi giải quyết xong nỗi lo Anh lập tức rời khỏi bữa tiệc Đi thẳng đến chỗ của Hoàng Phí Hạo Phương Trung lấy điện thoại ra Hưng hực khí thế, nói Anh Sở, tôi sẽ lập tức lên hệ anh em 300 người đủ chưa Đem theo cả vũ khí hạng nặng Giết chết tên khốn Hoàng Phí Hạo Có thể sát cánh chiến đấu Cùng quân thần của Long hồn Là vinh dự lớn, đáng để khoe khoang Sao anh ta có thể không kích động chứ Không cần Một mình tôi là đủ rồi Sở Phạm bình tĩnh nói đây là ân oán cá nhân giữa anh và hoàng phí hạo anh không muốn dính líu nhiều đến người khác hơn nữa đã rất lâu rồi anh không được đấu với một cao thủ võ đạo thực thụ hoàng phí hạo hy vọng anh không làm tôi thất vọng sở phàm vặn cổ tay thân hình thẳng tắp bước ra ngoài bước chân thong dong tự tin toát ra vẻ độc đoán a đây là phương trùng trợn tròn mắt trong lòng dấy lên một làn sóng lớn Hoàng Phí Hạo là tông sư võ đạo, là nhân vật mạnh, đến đại bắn cũng không thể khiến hắn bị thương, ngay cả một đoàn quân cũng không thể cản được hắn. hơn nữa, Hoàng Phí Hạo vô cùng xào quyệt. Ai biết được, hắn ta mai phục bao nhiêu người, mà sở phàm lại muốn một mình đi vào, thật quá kiêu ngạo và độc đoán. Biệt thự số 2 ở núi Thù Vũ, Giang Bắc. Một căn biệt thự đứng tên Hoàng Phí Hạo, cũng là doanh trại lớn của các đệ tử trong chấp pháp đường vợ mình. Đây là căn biệt thự có phong cách hiện đại, diện tích hơn 3.000m2, trong đó chỉ cái sân sau đã chiếm hơn nửa diện tích. Không giống với sở thích xa xỉ của nhiều nhân vật quyền quý khác, căn biệt thự này hầu như không có tác phẩm nghệ thuật nào mà chỉ bày đầy các vũ khí như dao, súng, kiếm, các kiểu. Từng hàng các gã đàn ông phạm vỡ đang tập luyện dưới ánh trăng đêm, toát ra khí thế lạnh lẽo khiến người khác tim đập chân ron. Lúc này trong vườn hoa phía sau Hoàng Phế Hậu đang tổ chức tiệc rượu chiêu đãi khách của Hoàng Thánh Thủ. Rượu thơm mòn ngon, gái đẹp không gì sánh bằng. Bảo truy lâm của Hoàng Thánh Thủ mỗi năm đủ để kiếm thêm mấy trăm triệu tài sản, trong đó hơn một nửa là để cho Hoàng Phế Hậu ăn chơi trác táng, cộng thêm các anh em dưới trướng cũng tiêu xài hoang phí. lợi ích giống nhau nên quan hệ chú cháu của hai người họ cực kỳ tốt. do đó hoàng phí hạo lập tức điền tiết khi biết tin có người dám nảy sinh ý đồ đạp đổ cái cây biết mọc ra tiền bào chì lâm đường miên miên khí thế hùng hồn muốn hoàng thánh thủ ký hợp đồng chuyển nhượng một nửa cổ phần bào chì lâm chẳng phải là muốn cắt đứt đường tiền tài của hắn sao? sau này sao hắn có thể ăn chơi trà chán hưởng thụ cuộc sống được nữa? vì thế hắn đã bắt cóc đường miên miên. cảnh cáo uy hiếp sợ phàm để anh nhân cơ hội này mà từ bỏ ý định với bảo trì lâm khối gia sản này anh không gánh vác nổi phí hạo lần này phải cảm ơn cháu nhiều nếu không có cháu ra mặt giúp chú thì gia nghiệp trăm năm của nhà họ hoàng chúng ta phải mất trắng trong tay chú rồi hoàng thánh thủ đứng dậy cầm ly lên kính rượu thốt ra những lời cảm thán cũng là do chú già rồi hoa mắt đấu y thuật thua một thằng nhóc sợ phàm suýt thì thua mất bảo trì lầm vào tay nó <cười> đúng là không tính toán kỹ mà đến nước này rồi trong lòng ông ta cũng không vui vẻ gì hoàng thánh thủ ông ta là một trong bốn người giỏi nhất của giới hạnh lâm thái sơn bắc đầu của đông y là một người sĩ diện tôn nghiêm nay lại phải cấu kết với hoàng phế hậu làm ra những chuyện nhục nhã bắt cóc đe dọa thật sự khiến ông ta bại hoại thanh danh nửa đời còn lại e là sẽ bị nói xấu không ít sau lưng Chú hai, chú nói gì vậy? Chúng ta là người thân mà, không cần khách sao đâu. Trên ghế chủ tiệc, một người đàn ông cao lớn, cỡ 40 tuổi đứng dậy, hắn mặc chiếc áo khoác đen rộng lớn, về ngoài giữa tận, mắt hùm mũi hổ, mang theo vẻ hung tàn sắc bén. Trên ngực hàn ta còn có một huy trường đặc biệt, hoàn toàn bằng bạch kim, khắc một mảnh hổ đang xuống núi, khí thế mạnh mẽ, không quân nào địch lại. Đây chính là hiện thân của địa vị và thực lực trong giới võ lâm. Hắn là Hoàng Phí Hạo. Hắn đỡ Hoàng Thánh Thủ ngồi xuống hờ nhạt một tiếng. Hơn nữa, chú hai cũng không cần phải tự trách mình. Y thuật của chú hai thì ai cũng biết rõ. Trên thế giới cũng thuộc hàng nhất nhì. Sao lại thua một thằng nhóc được chứ? Nhất định là hắn dở cho gì đó. Cố ý bệnh chú. Chỉ vì hắn tham lam bảo trì lâm gia truyền của nhà họ Hoàng chúng ta. Quán khách xung quanh cũng gieo hò đồng tình. Đúng rồi, y thuật của ông chủ hoàng cao siêu như thần thánh, đức cao vọng trọng là ông bị thằng danh đó lừa thôi, trung kế thôi. <cười> thằng tạp chủng đó tâm địa độc ác, e rằng đã để ý bảo trì lâm không phải ngày một, ngày hai. Đúng vậy, đường chủ hoàng ra tay dạy dỗ chúng nó là thay trời hành đạo, ông không cần tự trách mình đâu. Hoàng thánh thủ uống hết mấy ly rượu trắng, cộng thêm những lời tân bốc của những người này, tự nhiên cũng trở nên đắc ý. Ông ta tin những lời này Cảm thấy mình bị miêu hại Nếu không thì với y thuật của ông ta Sao có thể thua được chứ Chú hai Chú không cần phải lo Thằng Sò Phan đó không biết lượng sức Còn đòi đàm phán trực diện với cháu Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân Hoàng phí hạo khinh bỉ Ném ly rượu thật mạnh Đợi hắn đến đây Cháu sẽ vặn đầu hắn xuống làm bóng đá Để cháu xem Còn ai có ý đồ cướp bảo tri lâm của chúng ta hay không Chú hai Chú cứ ngồi đó xem kịch hay, ai dám nói gì chú, thì cháu sẽ giết cả nhà hắn. Hoàng Thánh Thủ nói liên tục mấy tiếng, hay lắm, hay lắm, thở phàm một hơi theo đà say rượu, vô cùng thoải mái. Từ khi thua cược với sở phàm, ông ta bị chỗ này đè nặng trên vai, không dám thở mạnh, bây giờ cũng đã có cơ hội giải thoát cho ông ta. Chết vài mạng người thì chết đi vậy, cả đời Hoàng Thánh Thủ đã cứu không ít người, quá đủ với thế giới này rồi. Lúc này, mọi người bắt đầu đổi chủ đề, đầy hứng thú, nói Đường chủ hoàng, thằng nhóc sở phàm đó dám đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha ha, đúng là nực cười, thằng nhóc này tự tìm đường chết, dám đảo đất trước mặt thổ địa Đường khinh địch nhỡ cậu ta dẫn đàn em tới thì sao, vẫn phải phòng bị Hoàng phí hạo cười nhè răng, trên mặt tràn đầy vẻ kiều ngạo Đường nói là trợ thủ gì, cho dù có dẫn theo một đội quân, thì ông đấy cũng giết sạch Những quy tắc của thế tục chỉ phù hợp với người bình thường, từ khi nào đã bó buộc được những tông sư võ đạo như chúng ta chứ? Cho dù trời có sập xuống, thì cũng có kiểu thiên tế chống lưng cho đệ tử võ minh chúng ta. Quân đội bọn chúng là cái thá gì? Hoàng phí hạo cười điên cuồng, không sợ trời đất. Võ minh và quân đội đấu nhau đã mấy chục năm, từ lâu đã không phải bí mật gì, vì vậy mà bọn họ mới không biết sợ là gì. không sợ đường Việt quân, dám ra tay với đường miên miên. Nếu như để Cửu thiên tế biết được Hoàng Phí Hạo đã bắt cắp con gái cưng của lãnh đạo giới quân đội, đường Việt quân, dập tắt uy phong của giới quân đội, thì nói không chừng, lại còn vui mừng niềm nở, thường cho hắn một kiếp sau sung túc nữa. Nói xong, hắn ưỡn ngực, làm rõ nét hơn chiếc khuôn trường mãnh hổ bằng bạch kim trên ngực. Dưới ánh trăng, mãnh hổ trong rừng cực kỳ oai vệ, khi thế phổ địch, Khách mời ở đó đều rồn ánh mắt về phía huân trường, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có tư cách có được huân trường đó. Đó là đặc chế của võ mình, do Tổng hội trưởng của võ mình, cửu thiên tế, tự mình ban thường. Chỉ có tông sư võ đạo mới có tư cách có được nó. Đây là thể hiện cho thân phận và địa vị. Cả khu giáng bắc này có được huân trường chỉ vòn vẹn ba người. Chứng tỏ nó chân quý cỡ nào. Hoàng Thánh Thủ vuốt dầu, cơ mặt kiều ngạo tán thưởng, nhà họ Hoàng có đứa cháu ưu túi như vậy, đúng là phúc đức. Phí Hạo, đợi xong việc, chú sẽ giao ghế chủ tịch bào tri lâm cho cháu. Chú giả rồi, cũng nên nhường chỗ cho người trẻ. Hoàng Phí Hạo vẫy tay. Chú hai, những chuyện đầu đá trên thương trường, cháu không hiểu. Trước chủ tịch, vẫn để chú làm thì hơn, chỉ cần mỗi tháng chia thêm tí hoa hồng là được. Ngoài ra, cháu cũng có một khẩn cầu. hahaha nói, nói đi Hoàng Thánh Thủ mừng rỡ khổn xiết Hoàng Phí Hạo cười gian xào, liếm môi Sau khi giành lại bao tri lâm Đường bên miên sẽ để cháu xử trí Mẹ kiếp ông đây cũng muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ cực phẩm chẳng muốn gác hai chân cô ta lên trên vai mình Vui vẻ với cô ta ba ngày ba đêm Để cô ta biết được mùi vị của đàn ông thực thụ ha <Nhạc> há Ông đây vào Nam ra Bắc suốt mấy chục năm qua hái vô số đóa hoa nhưng chưa bao giờ được nếm mùi vị của con gái chủng quân đội lần này phải đánh chén thỏa thích mới được Hoàng phí hạo liếm mép đầy khoai trá sự bệnh hoạn và man dở hiện rõ một mùi, mùi trên gương mặt dữ tợn của hắn tựa như đường miên miền đã là một món ăn được bày sẵn trên bàn để hắn mặc sức đùa bỡn trà đạp những vị khách xung quanh cũng lộ ra nụ cười chỉ đàn ông với nhau mới hiểu rồi nâng ly ca tụng hắn quỳ phong của đường chủ hoàng quả thật khiến chúng tôi bái phục. Kha kha, nghe nói đội về quân cưng đứa con gái này như trứng mỏng, bây giờ vẫn còn là gái trinh, đường chủ thật có phúc. Chừng nào đường chủ dùng xong rồi, thì để các anh em thưởng thức mùi vị đàn bà thượng lưu, thay phiên chăm sóc cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này có được không? Trong bóng đêm, gia cấp quyền quý, đồng loạt xé trước mặt nạ cao quý đạo mạo ngày thường hay đeo lên, để lộ bản chất xấu xí mà kinh tởm bên trong. Những chàng cười khả ố không ngừng vang lên Khói miệng hoàng thánh thủ cứng đở Vẻ mặt hơi mất tự nhiên Tuy ông ta không thể nào đồng tình Với thái độ man sợ Của nhóm người hoàng phí hạo Đối với đường miên miên Nhưng nghĩ đến việc bản thân gặp ác mộng hàng đêm Trước hành vi ép buộc mình Truyền nhiệm cổ phần bảo trì lâm gần đây của cô Khiến ông ta bất chấp tất cả Mà gật đầu Cả nào dám tư tưởng đến tài sản Của tổ tiên nhà họ hoàng đều sẽ bị trừng phạt Đây là cái giá mà đường miền miền phải trả. Ngay lúc bọn họ đang chè chén vui vẻ, mùa tên thuộc hạ bỗng vọt đến với gương mặt sừng vồ, hốt hoàng báo. Đường chủ Hoàng, con à đó mạnh quá, thở lúc các anh em đang uống mà bỏ thuốc vào rồi tự cởi trói, đánh ngất mấy người trông chừng rồi trốn đi đâu mất. Cái gì? Hoàng thánh thủ biến sắc, tức tối quát lên. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ có một con nhóc thôi mà cũng không canh chừng được, đúng là lũ óc heo. nếu đường miền biên mà trốn thoát rồi báo tin cho đường Việt quân thì nhà họ Hoàng bọn họ há chẳng phải chỉ còn cách ngồi chờ quân đội đến nã pháo san bằng thôi sao? Bọn Hoàng Phế Hậu có võ minh làm chỗ dựa rồi nên không cần lo sợ. Nhưng Hoàng Thánh Thủ thì có ông ta chỉ là một kẻ tầm thường gồng gánh gia đình mười mấy miệng ăn không phải con kiều mặc người sâu xé thì là gì? Đồ ngu, thứ ăn hại! Hoàng Phế Hậu tung một cô đá. khiến tên thuộc hạ kia bay ra ngoài, rồi hắn cười khà khà với vẻ thông dong. Chú hai không phải sợ, anh em trong đường của cháu cũng không phải tay mơ, chưa cần phải người canh chừng từ trong ra ngoài thì con ả đó có mọc cánh cũng khó mà thoát. Hắn lập tức nhấn một cái nút trông như chuông báo cháy, chỉ trong trước mắt những bóng đèn đồng loạt thắp sáng, tiếng còi hú in ỏi vàng lên từ khắp nơi trong biệt thự, hơn một trăm đệ tử vợ mình như bảy châu chấu. ồ ả ra, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách. Hoàng Thánh Thủ thoạt nhìn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bất an vô cùng. Đại ca, tụi em bắt được à rồi? Mới phút sau, đường mê miên trong bộ dạng tà tơi và gương mặt phẫn nộ bướng bỉnh bị một đám đàn em áp dài đến trước bàn tiệc. Dưới sự ảnh hưởng của đường Việt quân, đường mê miên từ bé đã được giàn luyện học tập các kỹ thuật cận chiến như bắt, tóm, nên cô thừa sức đối phó lũ lâu là Có điều, đứng trước đám đệ tử võ mình này cô lại không phải đối thủ của chúng Cô trốn thoát trong cơn hoang loạn rồi lại ẩn nấp như con ruồi mất đầu chưa được bao lâu đã bị bọn chúng phát hiện bắt lấy Hoàng Thánh Thủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sang mặt ông ta sầm xuống Cô gái, cần gì phải tự chuốc lấy khổ như vậy cô không trốn được đâu <cười> Hoàng Lão tặc xem như tôi đã nhìn nhầm ông ông chỉ là một thằng khốn hèn hạ mà thôi Đôi mắt chứa đầy lửa giận của đường miền miền Quét nhìn bọn Hoàng Thánh Thủ Các người dám bắt cóc tôi Bố tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người Ông ấy sẽ băm vằm các người ra Vớt xuống sông cho cá rỉa. Hoàng Thánh Thủ nghe mặt xanh mặt Chút ánh náy trong lòng Cũng mọc cánh mà bay Cười khẩy Dám uy hiếp tôi Giữ được cái mạng cô đi rồi hãy nói Phí hạo, chú giao cô ta cho cháu Muốn làm sao thì làm Gương mặt dâm ta của Hoàng Phí hạo toát lên một nụ cười, đầu ngón tay thô cạch của hắn mết lên gương mặt thanh tú của Đường Miên Miên. Đúng là con ả đanh đá ngang tàng, nhưng ông đây lại thích loại đàn bà như vậy, phải thế thì khi làm mới có cảm giác thành tựu. Đừng vội, đêm nay chúng ta có nhiều thời gian, cứ từ từ mà chơi. Đường Miên Miên trợn trừng mắt, há miệng cắn phập xuống ngón tay đang mơn trớn gò má cô với sức lực cực lớn. Đêm mờ, còn đĩ, nhà ra cho tao. Hoàng phí hạo quát lên, nhưng đường miền miền nào chịu buông tha hắn. Không những thế, còn quyết liệt rớt ra, khiến nửa ngón tay của hắn ta trực tiếp bị cắn đứt, đốt sừng trắng hếu lòi cả ra ngoài, máu phun như suối. Bố, bố! Còn đĩ thôi tha! Tao giết mày! Trong cơn đau thấu tim gan, Hoàng phí hạo rù lên, rồi vả hai cú như trời giáng vào mặt đường miền miền. Cương mặt thanh tú của cô gái lập tức bị yên hẳn hai dấu tay đỏ làm. da thịt sừng tấy, có tơ máu trào ra từ khóe miệng. tia máu ổ ạt phun ra từ ngón tay đứt của Hoàng phí hạo, khiến khách khứa xung quanh không khỏi tròn mắt. Ai nấy đều hít vào một hơi lạnh ngắt, nhủ thầm, con ả này độc ác thật. Con đĩ khốn kiếp, chó chết. Bố, bố, bố. lửa giận trong lòng Hoàng phí hạo bùng lên. Đường đường tông sư võ đạo như hắn, lại bị thương bởi một con bắt vắt mũi chưa sạch, thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Thêm hai cái bạt tai từ hắn khiến gương mặt đường miên miên xỉ máu tóc tai rối bời trông thê thảm vô cùng nhưng cho dù vậy cô vẫn không tỏ vẻ gì gọi là hoàng sợ cô kiêu ngạo ngẩng đầu liếc nhìn hoàng phí hạo đầy khinh miệt khóe môi cong lên thành nụ cười dĩu cợt Mày cười Mày cười cái đéo gì nét mặt ấy khiến hoàng phí hạo cảm thấy tôn nghiêm của hắn đang bị khiêu khích lập tức túm tóc đường miên miên lên cười gần đầy đầy tiện Hôm nay, mày phải ngoan ngoãn quỷ xuống, dùng miệng hầu hạ tao. Làm tốt thì tao tha cho mày một mạng, nghe hiểu không? Phụt, câu trả lời của đường miên miên là một bãi nước bọt vào mặt hắn, cô cao giọng mắng. Đường Hồng, thứ xúc sinh rác rưởi, tao có thành ma quỷ cũng không tha cho mày. Đàn ông họ hoàng chống mày là một lũ bất lực vô dụng, chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi này để đối phó một người phụ nữ. Tao thấy mất mặt thay cho tù tiên chống mày. Nực cười thầy, đáng buồn thầy, đáng thương thầy. Còn mẹ nó, dòng đĩ đê tiện. Cơn giận của Hoàng phí hậu đã lên đến đỉnh điểm, đường miền miền chỉ thẳng mặt ông bà tổ tiên hắn mà mắng, bảo hắn làm sao mà nhịn được. Dám mắng ta bất lực, không cần chờ đến tôi nữa, tao sẽ xử mày ngay tại đây, cho mày biết tao bất lực hay không. Hoàng phí hậu cười điên dại, thô bạo xô đường miền miền ngã xuống bàn tiền, Khiến thức ăn nước uống rơi vãi đầy dưới đất Hắn lập tức vồ tới xé rách đôi phớ của đường miên miên Phơi bày đôi chân dài trắng trèo Với những đường cong hấp dẫn Khiến lũ đàn ông lập tức sáng rỡ cả mắt Hít thở ruồn rập Khốn nạn, bỏ tao ra Khốn nạn Đường miên miên phẫn nộ dãy ruộng Bỗng một ý nghĩ quyết tuyệt sinh ra Cô định cắn lưỡi tự sát Thà chết còn hơn phải bị lũ súc sinh này làm nhục